các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hành động nếu chưa thông báo trước tình hình cho đối phương lúc này chiếc xe cảnh sát từ sân bay đã đi qua cầu vượt vào thành phố mặc dù bây giờ đã rất muộn nhưng những con đường rực rỡ ánh đèn vẫn còn rất nhộn nhịp lầm thầm thầm cất điện thoại vào trong túi sách tựa đầu vào cửa sổ xe ngẩn ngơ trong mắt cô hiện lên những ánh đèn đường kéo dài vô tận tựa như sẽ không bao giờ đến đích Lúc quyết tâm rời bỏ đất nước này, cô chẳng qua cũng chỉ là cắn răng chịu một vết khứa vào tim. Nhưng không ngờ lúc trở về lại cần nhiều nghị lực đến thế. Nhưng cô nghĩ dù sao cũng có một ngày trở về như hôm nay. Chỉ là cô không biết liệu thời gian 8 năm đó đã đủ cho cô hay chưa. Lần này trở về chắc chắn cô sẽ nhớ lại những chuyện mà cô không muốn nhớ đến nhất. Tuy nhiên, phải nhớ đến thì mới có thể hoàn toàn buông bỏ được. Ánh đèn trong sở cảnh sát sáng choang. Vì không thể lập biên bản ngay nên nữ cảnh sát đành dẫn Lâm thâm thâm vào phòng tạm giam, giới thiệu ngắn gọn cho cô những điều cần chú ý để cốc nước lạnh trên bàn rồi khóa cửa lại. Tuy không khát nhưng cô vẫn cầm cốc nước uống từng ngụm cho đến khi cạn sạch. Sự việc không có gì to tát, cộng thêm người bị hại không truy cứu trách nhiệm nên nữ cảnh sát chỉ yêu cầu cô trả lời một vài câu hỏi đơn giản. Chị đã kết hôn. Có thể cho chúng tôi biết cách thức liên hệ với chồng chị không? Nữ cảnh sát ngẩng đầu, tay vẫn cầm chiếc bút chờ cô đọc ra những con số. Thực ra cô chỉ cần cung cấp số điện thoại liên hệ khẩn cấp, sau đó thì có thể gọi người nhà đến đón. Nhưng cô lại lắc lắc điện thoại, hỏi nhỏ. Người liên hệ khẩn cấp là tôi. Tôi là người thân của chính mình. Có thể ghi lại số điện thoại của tôi được không? Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học đều được. Nữ cảnh sát gõ bút xuống mặt bàn nhắc nhở cô. Lâm thâm thâm nhìn nữ cảnh sát, mỉm cười chua xót. Bố mẹ tôi đã qua đời, chồng đã có người khác, bạn bè thì xa lánh, người thân thì mỗi người một nơi. Quả thực tôi không có ai để liên hệ khẩn cấp cả. Vẻ mặt của Lâm thâm thâm vẫn bình tĩnh như thường, cô xua xua tay tỏ ý rằng mình không còn cách nào khác, giọng điệu cũng rất kiên quyết. Tình trạng thực tế của tôi như vậy, tôi cũng chỉ có thể phối hợp như vậy thôi. Sau đó cô không nói bất cứ một lời nào nữa. Đến lúc này, lầm thầm thầm đã ở phòng tạm giam mấy tiếng đồng hồ, cô luôn cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không hiểu mình đang nghĩ gì. Không hiểu là vì sao. Chỉ cảm thấy pháp phòng thất bất an. Lúc đầu cô còn nghe thấy ở hành lang bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng nói vọng lại. Cô đoán là có cảnh sát đang giao ban. Còn có cả cảnh sát đang tuần tra. Nhưng khi đêm đã khuya, ngoài tiếng mũi vo ve thì thi thoảng... Mới nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến, mồ hôi làm tóc mai dính bết vào má, Lâm Thầm Thầm lắc cổ, vươn vai cho bớt mỏi. Vì động tác khá mạnh nên tay cô vô tình va vào bức tường lạnh lẽo, làm lớp vôi vữa trên tường bung ra. Thực ra lúc đầu cô ngồi thẳng đơ cạnh mép giường, tay khuạc khoáng loạn xạ để xua những con muỗi đang lao vào cô như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng một vài tiếng trôi qua, cô không thể ngăn được cơn mệt mỏi xâm chiếm toàn thân, cả người co rúm lại cô nằm xuống và tiếp đi. chồng giấc ngủ ngắn ngủi, cô lại mơ màng nghĩ đến thời gian 8 năm trước khi cô rời đi. cô từng băn khoăn tự hỏi nếu mỗi tối không nghe thấy tiếng quách thiền thiền thở nhẹ nhẹ bên cạnh, không biết cả đời này cô có thể ngủ ngon hay không. hai chị em luôn nằm tự lưng vào nhau thì thầm nói chuyện, lúc thì nói đến ước mơ, kể chuyện cười, lúc thì nói đến tương lai và chuyện hàng ngày. Có phải chị em song sinh nào cũng lớn lên trong vui buồn, sướng khổ như vậy không? Mỗi lần nhớ lại cảm thấy thật buồn. Ký ức ngày xưa giữa Quách Thiền Thiền và cô, giống như những thước phim với vô số hình ảnh lần lượt tái hiện trong đầu. Cô vẫn còn nhớ, ngày nào cô cũng đi qua phòng bảo vệ và hỏi ông lão bảo vệ xem có thư của Quách Thiền Thiền không? Nhưng ông lão chẳng bao giờ trả lời cô, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chắc ông lão cảm thấy phiền lắm, Vì làm gì có ai ngày nào cũng đến hỏi ông chuyện thư từ những hai lần. Chắc hẳn mắt ông lão đã mờ nên không thể phân biệt được hai chị em song sinh họ. Quách Thiền Thiền thậm chí còn biếu ông cả kẹo và hoa quả. Dặn ông nếu như có thư của cô bé thì lập tức báo cho cô bé biết. Ông lão nhận được quả hối lộ của Quách Thiền Thiền nhưng lại không giúp cô bé. Chuyện này khiến Lâm Thâm Thâm cảm thấy xót xa, phiền muộn. Thực ra có một số lá thư không đưa qua phòng bảo vệ chúng đã nằm trong ngăn kéo của Lâm Thâm Thâm và chờ đợi may mắn em gái cô lúc đó có nghĩ nát óc vẫn không hiểu tại sao những nam sinh kia luôn theo đuổi Lâm Thâm Thâm chẳng phải Thiền Thiền cũng giống hệt chị hay sao thế nên quách Thiền Thiền vô số lần quan sát kỹ khuôn mặt của chị và sau so... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net